Ja. Uh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ở một nơi nào đó bên kia cầu vòng, vời vợi trên cao Nơi vùng đất ta từng một lần nghe nói đến trong tiếng hát ru Nơi đó trời thật trong xanh Và mọi giấc mơ người dám ôm ấp Đều tất nhiên trở thành hiện thực Một ngày tháng 10 năm 1938, khi nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Mỹ Judy Garland mới 17 tuổi bắt đầu thu âm giai điệu Over the Rainbow mà quý vị vừa nghe khúc mở đầu. Cô có ngờ đâu rằng cô là người đầu tiên thể hiện một khúc ca tràn đầy hy vọng về một ngày mai tươi sáng sẽ sống mãi với thời gian. Over the Rainbow Đôi khi còn gọi là Somewhere Over the Rainbow, tạm dịch là Bên kia cầu vòng, là ca khúc do Harold Arlen viết nhạc và E.Y. Harper soạn lời. Thoạt đầu, đây chỉ là một bài hát ngắn được cô gái trẻ Dorothy Gale, nhân vật chính trong bộ phim Phù thủy xứ Oz, cất lên ở vài phút đầu để nói lên ước mơ của mình. Thế nhưng giai điệu quyến rũ và lời ca bình dị của bài hát này đã lập tức đi ngay vào lòng người và cho đến nay vẫn giữ một vị trí xứng đáng trong các chương trình biểu diễn của giới ca sĩ từ những người chưa tâm tiếng cho đến các ngôi sao ca nhạc đã thành danh Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops that's where tính mộc mạc, nhưng tràn đầy lạc quan, thể hiện ước ao của một thiếu nữ muốn để lại các đám mây trong cuộc sống hiện tại xa phía sau để đi đến một thế giới tươi sáng phía bên kia cầu vồng, nơi mà bầu trời thì thật xanh, các phiên muộn thì đều tan biến như kẹo chanh trong miệng và những giấc mơ bạo dạn nhất thì đều được thực hiện. Niềm tin của cô thiếu nữ rất mãnh liệt vì nếu những chú chim xanh hạnh phúc bé nhỏ có thể bay qua cầu vòng thì tại sao cô lại không thể? Bước bình thăng của Over the Rainbow khởi đầu ngay từ năm 1939 khi bộ phim phù thủy xứ Úc ra mắt khán giả. Câu chuyện thần thoại về cô gái mồ côi Dorothy Gale không bằng lòng với cuộc sống buồn chán trong trại trại ở vùng Kansas ở nước Mỹ và bất ngờ thực hiện được giấc mơ đi trên cầu vồng đến một thế giới khác, vương quốc thần tiên mang tên là Oz. Câu chuyện này lập tức đã chinh phục lòng người và bộ phim được đề cử tranh giải Oscar năm 1939 trong tổng cộng 6 hạng mục và kỳ tích đã đến, bài hát Over the Rainbow qua lời ca của Judy Garland đã được trao giải Oscar về ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Từ đó về sau, do tính chất lạc quan của thông điệp trong phim, hòa quyện với sắc thái thuần thoại phù hợp với thiếu niên, bộ phim Phù thủy xứ Oz luôn luôn được chiếu lại hàng năm vào các dịp lễ tạ ơn, giáng sinh hay phục sinh trong lúc ca khúc Over the Rainbow càng ngày càng thấm sâu vào tâm thức mọi người, không riêng gì ở Mỹ mà còn ở mọi nơi trên thế giới. Nếu bộ phim Phù Thủy xứ Ôs thường xuyên nằm trong top 10 của những bộ phim hay nhất mọi thời đại của nhiều bảng xếp hạng danh tiếng trên toàn thế giới, thì bài hát Over the Rainbow cũng thường được xem là ca khúc hay nhất trong mọi thời đại. Vào năm 2001, Năm đầu tiên của thế kỷ 21 chẳng hạn Bài hát này đã được chọn Làm ca khúc hay nhất Của thế kỷ 20 Trong bảng xếp hạng Song of the Century Tạm dịch là ca khúc của thế kỷ Do Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ Và Quỹ hỗ trợ Nghệ thuật quốc gia Mỹ Thực hiện Sau đó ít lâu Qua năm 2004 Viện phim Mỹ AFI e. cũng đặt Over the Rainbow đứng đầu danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất của nền điện ảnh Mỹ nhân dịp sinh nhật thứ 100 của nghệ thuật điện ảnh. Lẽ dĩ nhiên, hầu như tất cả các ca sĩ tên tuổi đều đã từng ghi dấu ấn của mình trên ca khúc này từ Celine Dion, Mariah Carey, Beyoncé cho đến Plácido Domingo nhóm Celtic woman hay nhóm thứ ca Ildivo trong chích đoạn mà quý vị nghe sau đây. Kiitos. murmur like lemon drops above the chimney tops một ca khúc nổi tiếng và có giai điệu lôi cuốn như over the rainbow lẽ dĩ nhiên đã trở thành bài tùng của nhiều ca sĩ và nhất là từ lúc ra đời đến nay đã góp phần giúp nhiều người trở thành nổi tiếng. Trường hợp rõ ràng nhất là ca sĩ, kiêm nhạc sĩ người gốc đảo Hawaii, Israel Kanoi Kamakaivu Ole, sinh năm 1959, chết năm 1997. Anh đã được biết đến với album Facing Future ra mắt năm 1993. Trong đó người ta thường Chỉ nhớ lại liên khúc Somewhere Over Rainbow, What A Wonderful World khi được tung ra ở châu Âu sau khi ca sĩ này qua đời, CD single của liên khúc này đã đứng đầu bàn xếp hạng đĩa bán chạy nhất tại Pháp trong năm 2011 và đứng đầu danh sách Ultra Top 40 của bì trong 5 tuần liên tiếp. Đó là không kể đến các thứ hạng danh dự ở Đức Hãy tây cho nhà Ghiền Mì once in a love the ba Wake up, with the clouds are far behind. you will travel, melt like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find. The dream that you to Why, oh why can't I I Ooh Dòng nhạc jazz Cũng không quên Over the Rainbow Có hai ca sĩ Một già một trẻ Đã từng được xem Là thể hiện bài hát này Rất đạt Phiên bản do ca sĩ da đen thiên tài nhạc jazz, Ray Charles trình bày, từng được xem là mẫu mực của Over the Rainbow hát theo phong cách jazz. Thế nhưng, gần đây, Nikki Yanofsky, nữ ca sĩ người Canada rất trẻ, sinh năm 1994, nổi tiếng qua bài hát I Believe tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2010 ở Vancouver. Đã có dịp xuất thần thể hiện giai điệu tràn đầy lạc quan này vào mùa hè năm 2011 Tại Festival Jazz ở thành phố Montreux, Thụy Sĩ Cùng với nhạc sĩ nổi danh Quincy Jones Nicky đã tái hiện ca khúc Over the Rainbow một cách tài tình, Chẳng thua gì phiên bản của Ray Charles Một trùng hợp ngẫu nhiên, khi Judy Garland lần đầu tiên cất lên ca khúc này, cô chỉ mới 17 tuổi. Gần 3 phần 4 thế kỷ sau, Nikki cũng được khen ngợi nhờ bài hát này ở độ tuổi 17. Trở lại với cách thể hiện, có thể gọi là truyền thống hơn của ca khúc Over the Rainbow, không thể không nhắc đến nữ danh ca Pháp Noel Leroy. Cô đã xuất thần, lột tả được tinh thần của bài hát này vào tháng 4 năm 2011 nhân chương trình truyền hình khởi động đợt quyên góp thường niên tại Pháp để gây quỹ chống bệnh SIDA, SIDACTION Có thể nói là tài nghệ của Noel kèm theo thông điệp lạc quan của bài hát đã mang lại một nguồn hy vọng to lớn cho những người đang trông chờ vào một phép màu nee subscribe cho one star and wake up where the clouds are far behind And the dreams that you dare to dream, well why can't I? Oh, someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me Kiitos.